Xin chào, Phúc Cường rất vui vì đã được gặp lại tất cả các bạn. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 2 của câu chuyện 120 120.000 nhìn trộm của tác giả Sái Tuấn. Và trong phần đọc truyện của ngày hôm nay, Cường xin gửi đến mọi người tập 3 của câu chuyện này. Chúc mọi người có khoảng thời gian nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Còn ngày sau đây, mời các bạn cùng đón nghe. Ngày thứ bảy mươi, Thôi thiện vẫn bị nhốt tại vườn treo như trước. Vâng trăng lên cao, trên đầu vang lên thanh âm gì đó, rồi hiện lên bóng của chiếc trực thăng nhỏ. Dưới đấy treo thứ gì đó rất to, to hơn so với bình thường rất nhiều. Lẽ nào là một bữa ăn thịnh soạn sao? Cô từ từ mở miệng túi, thì ra là một chiếc chăn bông, bị gấp gọn và ép chăn lại. Lúc mở ra thì thấy nó rất to. Dùng chăn quần lấy người, Cảm giác nhạy tênh và ấm áp đến kinh ngạc Không phải là chân bông hay là chân tơ tằm Mà là chân lông thiền ngà trắng Trong túi còn đựng thêm một chiếc áo len to đùng Mặc dù là kiểu dáng thụng của nữ Nhưng một người béo mập mặc vào Cũng sẽ không chơi là trật Chiếc áo len trắng tinh này Sờ vào cũng cảm thấy rất thoải mái Một trăm phần trăm lông dê Cũng không rẻ Như thế này đêm thu sẽ không còn lạnh nữa Chân lông thiền ngà cũng vậy tuy nhiên mặc dù thảm lông rất tuyệt nhưng ở trên nóc nhà lộ thiên thế này thì lại không có nhiều tác dụng rất dễ đi đời vì cảm lạnh nhiễm lạnh x không những đem tới đồ ăn mà còn đem tới sự ấm áp không có người đàn ông nào chu đáo hơn anh ấy nữa vì sao lại phải đưa tới trong đêm chứ bởi vì chiếc chăn này quá to ban ngày bay lơ lửng trên bầu trời thành phố rất có khả năng sẽ bị người khác phát hiện chỉ có ban đêm mới có thể che giấu một cách an toàn. Thôi thiện mặc áo len ngồi dưới góc tường, ở dưới đất là thảm cỏ khô, thảm lông kiều và cả chăn lông thiên nga nữa. Trước đây, lúc ở nhà cô thường mặc như thế này, co đầu gối lại trên ngực để cho áo len bó chặt lấy đầu gối và cẳng chân, giống như một cái váy trùm lấy toàn thân vậy. Sau khi trời sáng nhận được bữa sáng mà trực thăng nhỏ đưa tới, còn có cả bút ghi ấm và tai nghe của Ích. Thêm cả một bức thư Vừa gặm bánh bao Vừa mổ bút ghi âm ra Thôi thiện nghe thấy giữa những tiếng huyền náo ồn ào, Vẫn là giọng nói trẻ trung của X Quảng cáo thịnh thế sao Công ty chuyển phát nhanh Chẳng phải đã tới rồi sao Giọng nữ hình như đã từng nghe thấy Ở đâu đó rồi Xin hỏi Ở chỗ các chị có nhân viên nào tên là Thôi thiện không Thôi thiện sao Cô ấy không làm ở đây đã lâu rồi Nhớ ra rồi Trước đây lúc đi làm Khi ở bàn lễ tân của công ty quảng cáo Lúc nào cũng cố ý trang điểm Tỏ vẻ rất đáng yêu Để che giấu đi sự gượng gạo của ngài ấy Cô ấy nghỉ từ khi nào Bà nằm trước Mà cậu là ai Đừng có quấy dạy chúng tôi làm việc Tôi là bạn trai của cô ấy Cậu sao Âm thanh của cô ta đứt đoạn Sau đó là tiếng tự lầm nhầm Với bản thân mình Đồ ngon đều bị dâng hết lên cho lợn ăn rồi Tiếp theo đó là một mớ như âm thanh hỗn đột Cứ tiếp tục như thế nửa tiếng đồng hồ Ngay ra thì giống như đang đi thang máy Xuống nhà hàng Hồng Kông Style Tea Restaurant Ở tầng dưới của công ty Cho một bò sao mì gạo khô Mì văn thắn Đúng rồi, cậu tên gì? Giọng nữ đã trở nên thân thiện hơn Tiểu Minh Tiểu Minh sao? Wow Trong mỗi lớp đều có một tiểu minh Không phải sao Tôi làm ở công ty này 7 năm rồi Trước giờ chưa từng xây dịch bài làm việc Cậu hiểu mà Cái bản lễ tần đáng ghét Thôi thiện Thôi thiện thì sao Tôi chứng kiến cô ta từ lúc mới vào công ty Lúc đó cô ta vừa tốt nghiệp đại học Trông rất ngây thơ trong sáng Nhưng mà Những cô gái xinh đẹp Thì ai cũng thích theo đuổi Những người thua kém hơn như tôi Thì đương nhiên sẽ có chút ghen tịnh Thôi thiện mất tích rồi Ồ đây cũng không phải là chuyện lạ hiếm thấy Tôi không hiểu lắm về thôi thiệt. Tôi muốn biết Về những bí mật trong quá khứ của cô ấy Vậy cậu tìm tôi Coi như đúng người rồi Nhưng mà ấy Cô gái này Tôi khuyên cậu hãy từ bỏ sớm đi Tôi đoán Xin lỗi Nói thẳng ra một chút Hai người mới chỉ vừa quen nhau Vẫn chưa đến mức quan hệ thắm thiết Như vậy nhỉ Tiểu cả Làm người phải biết Bản thân mình mấy lạ mấy cân Cô ta sẽ không lên giường với cậu đâu Nghe lời chỉ đi Đảm bảo không sai đâu Cô ta với cậu hai thế giới đó Huống hồ Biết quá nhiều bí mật của cô ta Cũng chẳng có ích lợi gì cho cậu cả Cô ấy rất đáng sợ sao Gần như thế Đúng vậy Đáng sợ đến mức nào vượt hơn mức tưởng tượng của cậu nhiều. Được rồi, tôi ghét cô ta. Không chỉ vì cô ta xinh đẹp hơn tôi một chút, mà còn là vì cô ta nhận được sự xem trọng của giám đốc. Mặc dù giám đốc của chúng tôi là nữ, giới tính cũng hoàn toàn bình thường. Những cô gái xinh đẹp không có bất kỳ sức hút nào đối với chị ta cả. Nhưng tôi thiện, rất nỗ lực làm việc, ngày nào cũng tăng ca đến tận khuya. Đối với đồng nghiệp nào ở trong công ty, cũng đều rất khé khí, tôn trọng. còn tặng cho tôi cả chocolate nữa nhưng tôi là người như thế nào chứ vừa liếc mắt đã nhìn thấu được cô ta không hề đơn giản rồi quan hệ của cô ta và giám đốc rất tốt mỗi lần được công ty tuyên dương sau đó giám đốc đi ra ngoài ăn tiệc xã giao đều dẫn cô ta đi theo các đối tác đều vô cùng ân cần vồn vã với cô ta thế mà rồi cũng ký được mấy hợp đồng lớn đúng là chuyện lạ có thật cô ấy gặp với đại gia rồi Không, thôi thiện yêu một chàng trai cùng công ty Cậu chàng đó là người tình này hơn cô ta 3 tuổi Sống trong một căn hộ tập thể đi thuê Hai bọn họ tối nào cũng tăng ca cùng nhau trùng hợp là Chỗ ở cũng gần nhau Nên thường đi cùng một chuyến tàu để ngập Mùa hè còn giúp cô ta tóm cổ mấy tên háo sắc Định sờ lét ngực Rồi cứ dần dần dính đến nhau như thế Tất cả đàn ông trong công ty Đều chịu đả kích nặng nề, Bởi vì điều kiện của cậu chàng kia kém nhất Trừ khuôn mặt, tiểu từ này rất đẹp trai, dáng người cao rộng, rắn chắc, có nét giống Huỳnh Hiểu Minh. Nếu như cho cậu 60 điểm, thì anh ta sẽ được 600 điểm đó. Thôi thì nghĩ, bà tám trời sinh, lý do khiến chị ta vẫn ế đến giờ phút này, chính là vì cái miệng lưỡi đó. Nghịch nghĩ lại, hai người họ có rất nhiều điểm chung, trai tài gái sắc, cũng là những kẻ cuồng công việc. cũng chưa từng nghe bọn họ nhắc gì về cha mẹ mình. Xem ra, đều xót thân từ những gia đình bình thường. Hai bọn họ đều rất trân trọng công việc này. Thu nhập cũng có thể coi là rất ổn. Mấu chốt là lãnh đạo rất tán thường hai bọn họ. Còn có cơ hội thăng chức nữa chứ. Bà chủ mở một cuộc cạnh tranh thăng chức công khai trong đội bộ công ty. Thôi thiện là người cố gắng nhất. Bất luận là nhân duyên, năng lực hay là mức độ bán mạc, cô ta đều là người nhận có tiếng hô hào lớn nhất. Thêm cả việc ký được mấy đơn hàng lớn Có những thành tích hiển hách Nhưng cũng không ngờ rằng Cơ hội đường thằng trước kia Cuối cùng lại dành cho người yêu của cô ta <cười> Tiếp theo Lại là chuyện hậu cung rồi Cậu có biết Sao cậu chàng kia có được không Cậu ta tiếp cận bà chủ Lợi dụng gương mặt đẹp trai Nghe nói còn cả cơ bụng 6 múi của mình nữa Liền Đừng nói nữa Bí mật này là do thôi thiện phát hiện ra rồi vạch trần cô ta gửi email trong mạng nội bộ của công ty đăng cả lên dòng thời gian trên qq của người yêu và bà chủ quả thực là phim người lớn phiên bản chữ viết mà quả nhiên thôi thiện bị bà chủ đuổi việc còn tiểu tử kia trở thành tình nhân của bà chủ anh ta còn ở trong công ty này không chết rồi sau khi thôi thiện rời công ty không lâu nửa đêm Anh ta tăng ca ở công ty Nghe nói bà chủ cũng ở trong phòng làm việc Anh có thể tưởng tượng xem Sáng sớm Một mình anh ta đi thẳng máy xuống tầng dưới Kết quả là xảy ra sự cố Thẳng máy từ tầng 40 rơi xuống đất Chết rất thẳng Nếu như cậu muốn nghe miêu tả một lượt Về hình dạng của thi thể cũng được Đã nhìn thấy rồi bị đập bẹp bao giờ chưa Đủ rồi Còn gì nữa không Từ đó tôi không gặp lại Thôi Thiện nữa Nhưng mà Nề mặt cậu Mời tôi bữa ăn này Tôi cho cậu một liên kết Thêm bạn trên WeChat đi Đoạn ghi ông dừng lại tại đó Thôi thiện Không tin X tên là Tiểu Minh Cô giờ bức thư Cùng được gửi tới ra Một bức ảnh bị rơi ra Bức ảnh chụp Thôi Thiện Bối cảnh Là một cái sườn bừa bộn Nét mặt cô ta Như loài mèo Lại giống như đã uống say Hai má đỏ rực ngồng mặt nhìn thằng vào ông kính Mắt hờ, khóe miệng rinh rính Gợi cảm đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng vào Từ cổ của cô trở xuống để trần Thôi thiện sẽ tan bức ảnh Cảm giác giống như bị người ta bóc trần Lộ ra tất cả những phần kinh đáo nhất Phơi ra ở đầu phố tâm nập giữa ban ngành Người đàn bà đó Còn bộ lưỡi dài làm lễ tân của công ty quảng cáo Mấy năm trước trên WeChat Đã đem bức ảnh khiêu dâm này của cô Gửi cho X Phạm là người nào từng xem bức ảnh này Đều bắt buộc phải chết Cuối cùng Trong phong bì thư còn có một mảnh giấy nhỏ Là nét chữ của X Thôi thiện khẽ đồng lên Tiểu thiện Em là tội phạm giết người sao Ngày thứ 80 Gần đây rất hay có gió to Ở trên nóc nhà Sẽ nhận được giấy vụn từ bên ngoài bay tới Có những chiếc túi giấy mỏng tang Giấy gói đồ ăn dính đầy dầu mỡ Những tờ giấy ăn đã dùng qua Khiến người ta phát buồn nôn Nhận được một con diều giấy Mặc dù đã đứt dây, Nhưng dù gì cũng vẫn có cơ hội Kết nối với thế giới bên ngoài Trốn dưới góc của bức tường phía Tây Thôi thiện sắp xếp lại Tất cả những mảnh giấy vụn, Có thể gọi là giấy quý của Lạc Dương Trên đó Đều viết cùng một câu Cứu mạng tôi ở trên nóc nhà tháp babylon ai mà biết được tháp babylon ở chỗ nào nhưng không còn cách nào khác chỉ hy vọng những mảnh giấy nhỏ này theo gió bay đến con phố ở gần đây tốt nhất là trùng hợp dính luôn trên trán của một viên cảnh sát nào đó hoặc là trên cửa sổ của một nhà tiểu thuyết trinh thám nào đó xin người đó hãy có đủ sự tỉ mỉ và duy trì sự tò mò trong đêm Dưới tầng chuyển đến âm thanh của một bàn nhạc Ngay lập tức Vê tròn hai tay Giống như tiếng nước chảy dốc rách, Đem theo cả ánh trăng chảy tràn vào trong động Nhạc của Carnegie Từng tịnh hành từ hồi mới còn nhỏ Đúng Chính là phong cách đậm chất Tây Của saxophone ấy Cô ta quyết định hát lời bài hát tiếng Quảng Đông Đêm khuya thành vắng vang lên một đoạn saxophone yêu ớt Khơi gợi dậy những âu sầu từ tận sâu trong tim. Đêm khuya thành vắng, khi nghe thấy tiếng saxophone yếu ớt, nhớ lại anh mù mờ trong màn đêm đen kịt. Thời còn là cô gái nhỏ đa sầu đa cảm trong ký túc xá nữ của đại học S, cô ta thường dùng điện thoại di động để mở ca khúc "Tôi có hẹn với mùa xuân". Còn ở trong đêm thu này, tôi thiện khẽ than dài, đầm bầm thanh khóa chặt vào trong ngăn kéo. Ngày thứ hai. Cô ta lại nhận được trước phút ghi âm Thức kim loại dài giống như một cái gì đó đang tới. Mở ra, nghe thấy một cuộc đối thoại ẩm mỹ. Cầu tìm Ma Hồng Mai sao? Là giọng của một người phụ nữ trùng niên. Trong ký ức của Thôi Thiện, chưa từng nghe qua giọng này. Đúng rồi. Chỉ một chữ rất ngắn gọn nặng chữ, giống như mọc từ dưới đất lịch. Quả nhiên là giọng nói của X. cậu tìm bảy để làm gì? mấy năm trước gia đình tôi từng thuê bãi làm giúp việc theo giờ. mẹ tôi vô cùng hài lòng về gì mà hy vọng gì ấy có thể quay lại làm việc. đồng ý trả với mức lương cao hơn nhưng không thể nào tìm được gì ấy. đây là câu nói dài nhất bảy từng nói trong mấy đoạn ghi âm. ma hồng mai đích thực là người giúp việc theo giờ tốt nhất của công ty chuyên về việc gia tránh của chúng tôi rất nhiều khách hàng Đều chỉ đích danh nói muốn thuê bà ấy. Nhưng mà cậu không biết Bà ấy đã xảy ra chuyện rồi sao Ồ Vậy sao Bà ấy chết rồi Lúc nào Được gần 2 năm rồi Ma Hồng Mai chủ yếu làm cho một gia đình giàu có Một ngôi nhà biệt giã Cao 3 tầng Mặc dù thu nhập rất ổn Nhưng cũng phải làm rất vất vả. Thường thường mỗi ngày đều phải làm tới mười mấy tiếng đồng hồ Cũng không khác gì mấy So với người giúp việc ở tại nhà chủ Ngày xảy ra chuyện Vừa đúng vào ngày đồng chí Bà chủ cũng rất kỳ quái Lệnh cho bà ấy phải lau cửa kính ở trên tầng 3 Kết quả là không cẩn thận Bị ngã xuống Cũng phải nói bà ấy cũng đen đủi, Bị rơi xuống đất, bị gãy cổ Lúc xe cứu thường tới Thì sớm đã mất mạng rồi Thực sự là một tai nạn ngoài ý muốn sao X trầm ngâm rất lâu Rồi mới đưa ra câu hỏi ai mà biết được chứ tóm lại những ngày như kiểu đồng chí đó có quá nhiều tà khí đó là ngày ông trời thu nhận người về đấy sau này nhất định phải cẩn thận đó chỉ có biết con gái của gì ấy không Mà hồng mai trước giờ chưa từng nhắc tới con gái mình bà ấy chỉ nói chồng đã mất sớm sau khi xảy ra chuyện kia vốn dĩ chẳng tìm được gia quyến nào mà báo ta sau đó chúng tôi mới vòng vo nghe ngóng được bà ấy có một cô con gái Nhưng không thể gọi điện thoại cho cô bé được Cho đến tận một tháng sau ma Hồng Mai đã bị hòa thiêu thành cho bụi rồi Con gái mới chạy về Để xử lý hậu sự Hóa ra là đi du lịch ở nước ngoài Đổi số điện thoại di động Nên để lỡ mất thời gian Những chuyện như vậy Không kiệt tụng gì sao Mới đầu cô con gái nhận định rằng ma Hồng Mai đã chết rất kỳ lạ Không phải là vì tai nạn ngoài ý muốn gì cả Cô bé thậm chí con chuẩn bị báo cảnh sát Muốn tố cáo bà chủ kia cố ý giết người Tôi cũng cảm thấy có vấn đề Nhưng mà Đối phương rất phóng khoáng bồi thường một khoản tiền lớn Sau đó thì coi như đã giải quyết công bằng rồi Thật ra Trong vòng xoay công việc ra tránh của chúng tôi Thỉnh thoảng cũng sẽ xảy ra chuyện như thế này Làm ầm lên Cũng chẳng phải chỉ là vì chút tiền đó sao Như vậy thì Không có người giúp việc theo giờ nào giảm đến nhà đó làm việc đối đầu nhịp Lấy đầu ra chứ Chỉ cần kiếm được tiền Các gì đều tranh nhau đi cả Mà Hồng Mai vừa chết chưa đầy nửa tháng Công ty chúng tôi Lại cứ thêm một người giúp việc nữa tới đó Sau đó không còn xảy ra chuyện gì nữa Nhưng mà đến tháng 6 năm nay Không phải là người giúp việc xảy ra chuyện nữa Mà là bà chủ của nhà đó Bà ấy Thế nào Ôi Cậu xem tôi cũng không quản nổi kiếp miệng của mình nữa Không nên nói với cậu nhiều như vậy Chúng tôi phải giữ bí mật của khách hàng. Cảm ơn, tạm biệt. Này, chẳng phải cậu là cậu muốn tìm người giúp việc sao? Chỗ chúng tôi vẫn còn rất nhiều người mà. Này, đừng có vội đi mà. Giọng nói xa dần rồi nhạt nhòa đi, biến mất trong những âm thanh hỗn độn. Thôi thiện nhắm mắt lại, quyết đứng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào có liên quan tới chuyện này. Ngày thứ 90 Bị giam giữ ở trên đỉnh nóng nhà Giống như Yamamuru Sadako ở dưới đánh giếng Đêm nào Cũng nhìn những ánh sáng u ám Của giếng trời Hệt như trong trăng tròn trên bầu trời đêm Cứ phải chờ tới khi có người mở băng ghi hình mới có thể bỏ ra từ tivi sau Lần đầu tiên Thôi thiện xem Zerrin Là ở bên cạnh một người đàn ông Hắn tên là Lâm Tử Túy Yamamuru Sadako Là một nhân vật chính trong bộ truyện kinh dị Đã được chuyển thể thành phim ma của Nhật Bản J-ring. Trực thăng nhỏ bay tới Rất lâu rồi không phải chịu đói Số lượng bánh bao ở dưới chiếc móc Ngày một tăng lên Trừ khi muốn tưởng thức thịt quay Nếu không thì sẽ không cần phải cực khổ săn chim nữa Nhưng mà Ở trong túi còn có một chiếc điện thoại iPhone X muốn thả cô ra ư? thôi thiện sung sướng như điên mở nó ra bình đậy, nhưng không có bất cứ tín hiệu nào mở nắp sau ra thì không thấy thẻ sim mặc dù có chức năng wi lan nhưng không tìm thấy mạng wi-fi ở gần đây tên biến thái chết tiệt chắc điện thoại này không phải dùng để chạy trốn hay là có tác dụng cầu cứu nhưng không có mật mã có thể sử dụng các chức năng khác nhật ký của gọi trống Mục email cũng trống rỗng tin nhắn thì chỉ có hai tin Cài đặt lúc xuất xưởng Nhưng trong điện thoại có lưu một đoạn video. Thôi thiện nín thở mở ra. Trên màn hình xuất hiện một đoạn phim đùng đưa, không ổn định. Cảnh không có tiếng, hình như là quay trộm. Đối chuẩn với một ô cửa sổ phía xa. Giống như khu nhà ở theo kiểu khách sạn cao tầng. Có sân thượng rất lớn với cửa kính sát đất. Ánh nắng buổi trưa ấm áp. vương trên những đồ vật được bài trí tinh tế trong phòng. Cung vương trên chán của lâm tử túy. Lâm tử túy sao? Hắn vẫn còn sống? Ký ức có chút hỗn loạn. Rõ ràng nhớ rằng đêm đó, trước khi mình bị nhốt vào cái nhà giam trên không này, đã dùng bình hoa đập nát đầu của lâm tử túy rồi mà. Nhưng đoạn video không hiển thị thời gian, cũng có khả năng nó được quay khi hắn còn sống. Hắn ngồi hút thuốc một mình bên cửa sổ, làn khói xanh lập lờ quanh đôi mắt. Ánh mắt giống như những chú chim hoàng hốt bay lên trong sương mù. Ông kính kéo tới rất gần, ngắm thẳng vào tay trái của lâm tử túy. Chiếc nhẫn trên ngón áp út đã được tháo ra. Cô chưa từng thấy căn phòng này, cũng không thấy bất kỳ bức ảnh nào. Rất nhiều CD bày ngược, còn có cả một giàn loa. Cô biết lâm tử túy rất mê nhạc cổ điển. Bên tay trái của hắn đặt một chai vang đỏ của Pháp. Đã uống tới mức choáng chóng, điều thuốc đang cháy dở được gác trên gạt tàn. Tâm sự ngột ngang nhắm mắt lại Hai má cứ thi thoảng Lại giật giật như dấu hiệu của bệnh thần kinh Nói không chừng Là đang nghe đĩa hát Ông Kính có thể nhìn rõ Hai chiếc điện thoại của hắn Trong đó một chiếc là loại limited Được đặt làm riêng Phía trên khắp bốn chữ cái LZCS Chỉ có thôi thiện biết ý nghĩa Của hàng chữ này Đột nhiên Lâm tử túy trong đoạn video căng thẳng đi về phía cửa Hình như có người đang bấm chuông. Hắn cẩn thận, nhìn ra ngoài bằng mắt thần ở trên cửa. Do dự vài giây rồi mới mở cửa. Một người đàn ông mặc jacket đen bước vào. Lâm Tử Túy cung kính vào một tách trà phổ nhĩ. Người mới đến kia cũng chặt tuổi Lâm Tử Túy. Khuôn mặt gầy vô cùng, lạnh lùng, nghiêm nghị. Anh ta cũng ngồi đối diện thẳng với giàn loa Không biết đã mời nhạc gì. Hơi gật đầu nhẹ. Có vẻ như cũng hiểu về loại nhạc này. Biểu cảm của anh ta không hiện lên khuôn mặt, ánh mắt cứ chốc lát lại quét quanh phòng. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy vô cùng tự nhiên. Ví dụ như khen ngợi một vật trang trí nhỏ nào đó. Nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, ánh mắt sắc nhọn. Màn hình tối đen, chắc để tránh bên ta phát hiện. ống kính chuyển xuống tầng dưới, hóa ra là đang quay ở trên tầng cao, cũng giống như ích Đang ở phía đối diện bên kia để nhìn Thôi Thiện. Đoạn cuối của video trong điện thoại, Lâm Tử Túy đang tiện khách. Trước cửa khu nhà, xây tóc kiểu khách sạn, có đang đỗ một chiếc xe con màu đen. Vị khách không mời mà đến kia, ngồi vào trong xe rồi lái đi. Màn hình xuất hiện biển số xe phía đuôi xe. Đây là xe của cảnh sát. Xem hết đoạn video quay trộm, Thôi Thiện vừa hoảng sợ, vừa hoài nghi. video này được quay vào thời điểm gần đây sao Cô tiếp tục kiểm tra từng ngóc ngách Trong chiếc iPhone Phát hiện còn có vài tấm ảnh Bức ảnh ít chụp trộm thôi thiện Độ phản quang quang kính Tốt vô cùng Gần như có thể nhìn rõ ràng từng chi tiết nhỏ Ở trên cơ thể cô Chắc được chụp vào hai tháng trước Trước khi cô bị nhốt vào đây không lâu Vẫn còn mặc một chiếc váy hoa ly tim màu đen Lộ ra hơn nửa phần lưng phía sau Khi cô rung vào phần giữa hai xương bả vai, nhìn thấy một hàng chữ xăm nho nhỏ. Có một đôi cánh màu đen làm nền, xăm bốn chữ cái tiếng Anh. l z -C -S. Thôi thiện thò tay ra, sờ vào hình xăm phía sau lưng mình. Ở đây không có gương, công chỉ có ống kính của X đang ẩn thân ở phía trước mặt kia mới có thể phát hiện ra được. Bản thân giống như một con xúc vật phải hy sinh. Phía sau lưng được đóng ấn ký, sắp được đem đi giết mộng. cũng giống như chiếc điện thoại được đặt làm riêng kia của lâm tử túy hình xăm chân lưng của cô đã bán đứng chính bản thân cô cuối cùng cô tìm thấy một đoạn ghi âm trong chiếc iphone trên tay mình nghe được giọng nói trẻ trung của x thôi thiện 26 mươi sáu tuổi cung cự giải nhóm máu ô cao 1 mét 60. ngày đông chí năm kia mẹ của em ma hồng mai chết trong lúc đang làm việc theo giờ trong một hộ gia đình ông chủ của gia đình đó tên Lâm Tử Túy, vợ của anh ta tên Trình Lệ Quân. Em phải giải thích như thế nào đây? Vỏ điện thoại của Lâm Tử Túy và hình xăm trên lưng em đều có những chữ cái giống nhau, LZCS. Bây giờ có thể nói ra bí mật của hai người được chưa? Ngày thứ 100, sáng sớm, khi X dùng trực thăng mô hình đưa đồ ăn tới, còn đem theo cả một chiếc ga trải giường lớn Thôi điện, trải ga giường ra, nằm ngừa trên nền xi măng, đối mặt với bầu trời đầy mây âm mù, xài rộng hết tứ chi, giống như một thi thể vô thanh, cũng giống như một người đàn bà dễ dàng thỏa mãn. vuốt về cổ và ngực của mình, vòng eo nhỏ xíu, cặp mông gần như không có chút mỡ nào, làn da và đầu mút của dây thần kinh rụp vọc như những sợi dân lông xù nhẹ nhàng lướt qua, giống như ngón tay của ai đó. thôi thiện mở phần ghi âm của chiếc iphone ra nhớ lại quãng thời gian ban ngày là ngắn nhất còn bản đêm cứ như dài vô tận bóng cây thủy sam chè kín căn phòng trên cùng của tòa nhà ba tầng chỉ có thể nhìn từ xa chứ không có cách nào chạm vào được chờ những người nước ngoài đang dắt chó đi dạo gần như không thấy bóng người ánh tịch dương khuất dần đem theo chiếc bóng của cô ta bò lên bậc thềm của ngôi nhà biệt xã. không còn cách nào Chê giống nổi nữa, cô ta bắt đầu nói ra bí mật đó. Năm ngoái, đồng chí, tôi đến khu biệt giã ở ngoại ô, tìm thấy ngôi nhà to lớn, đen xì xì. Một năm trước, vào lúc này, mẹ tôi đã chết. Bà làm giúp việc theo giờ cho gia đình, sở ý ngã từ cửa sổ tầng 3 xuống dưới đất tử vong. Một năm trôi qua, tôi mới tới nơi này. Theo tập tục của địa phương, ngày đồng chí phải cúng tế những người thân đã chết. Huống hồ hôm nay lại là ngày rỗ độc. Tôi mặc đồ đen từ đầu đến chân, mang theo vàng mã và tiền ông phủ, ngồi sồn xuống, xuống nơi mà mẹ đã thiệt mạng. Ở phía ngoài bờ tường của gia đình giàu có kia. Dùng bật lửa đốt tiền giấy, biến thành cho bụi bay phất phơ. Khói đen bè lên, nồng tới mức, khiến tôi chảy nước mắt, hồi tưởng lại tất cả những gì liên quan đến mẹ tôi. Nhìn cánh cửa chính đang đóng chặt của ngôi nhà, tôi giống như một kẻ ăn xin đứng trong gió tây bắc ánh tịch dương gần tàn đang định bước tới gõ cửa hỏi xem rốt cuộc mẹ tôi đã chết như thế nào tay phải do dự giữa không trung hồn bay phách lạc lùi lại phía sau đi qua con đường tắt trải đè lá rụng phía sau lưng vang lên tiếng phanh xe thê thao chân sau đau như bị rào cứa tôi còn chẳng kịp theo lên cứ theo đà ngã vào trong bụi hoa cành cây khô cào sức mặt. Trong lúc tôi đang vật lộn, không thể nào bò dậy nổi. Một bàn tay giữ cánh tay tôi lại. Kinh nghiệm nói cho tôi biết, đó là bàn tay của đàn ông, tay phải. Đốt ngón tay của người đó thon dài và có lực, ấm áp xuyên qua lớp áo khoác ngoài. Như gông cùng khóa chặt những thớ thịt, xương cốt và cả huyết quản của tôi nữa. Tôi được bàn tay đó đỡ dậy. Tay trái của anh ấy giữ lấy eo tôi để tôi dựa sát Vào bờ vai của anh ấy Người đàn ông đó xin lỗi tôi Tiếng phổ thông Giọng nói thuận phát Có cảm giác như người dẫn chuyện trên đài phát thanh vậy Anh ấy dìu tôi Đến bên cạnh bồn hoa Đó là một chiếc Mercedes màu đen Phía đuôi xe có ký hiệu S600 Anh ấy khoảng hơn 30 tuổi Cao hơn tôi nửa cái đầu Dưới đôi lông mày Là một đôi mắt Dám cá gan nhìn trực diện Đó là kiểu mắt đàn ông mà tôi thích còn cả chiếc cằm và sông mũi vô cùng có hình khối không ngừng tỏa ra những hơi thở ấm áp giống như màn sương dày đặc bao trùm lấy khuôn mặt tôi ngón tay khẽ chà sát qua má lau đi những vết máu chắc dùng nhan sẽ không bị phá hoại đi chứ tôi thuận đà ngã vào lòng anh già vừa hôn mê cho dù rất ngứa cũng không dậy đôi tay ấy ôm lấy phần lưng và đùi tôi đặt tôi xuống ghế rộng rãi bằng da thật Rồi gập hai chân tôi lên. Khơi lòng bàn tay của anh ấy áp vào chiếc tất đen của tôi. Rời thần kinh từ đầu ngón chân tới bắp đùi tôi, hết như bị điện giật. Nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại. Sau đó là tiếng khởi động của chiếc Mercedes. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngồi loại xe này. Nhưng lại là lần đầu tiên tôi nằm ngang ở dây ghế hàng sau. Lúc lái xe, anh ấy chỉ im lặng. Cảm giác như đã vòng qua. Tăng ga. và phanh lại, lúc lên dốc xuống dốc. Lén mở mắt ra, nhìn bầu trời đêm đông trí qua cửa sổ trên nóc xe và cả những ánh đèn trên tòa nhà cao chọc trời trong thành phố, cũng giống như thế giới được nhìn thấy ở vườn treo này. Chiếc Mercedes đưa tôi đến bệnh viện. Anh ấy ôm tôi vào lòng. cho đến khi tới cửa cấp cứu, nồng nặc mùi thuốc sát trùng. Anh ấy là chính nhân quân tử. Mặc dù tôi mặc chiếc váy ngắn bó sát Không có chút phòng bị. Áo rách jacket mở rộng bộ ngực. Anh ấy vẫn không nhân cơ hội để sàm sỡ tôi. Thật ra thì tôi cũng không để ý đâu. Gót chân bị bánh xe đụng vào một chút. bổ ít thuốc là không còn vấn đề gì. Chỉ tiếc rằng đã đi tòng mất một chiếc giày cao gót. Còn mặt của tôi thì có một vết sưng nóng Bác sĩ nói sẽ không để lại sẹo. Người đàn ông ấy từ đầu tới cuối chỉ đứng im lặng. Cuối cùng trả toàn bộ tiền viện phí và thuốc thang. Dìu tôi vào trong chiếc xe Mercedes. Anh ấy nói tiền mặt trong người không đủ. Hỏi tôi cần bao nhiêu để bồi thường. Anh ấy sẽ chuyển qua thẻ ATM cho tôi. Tôi vẫn cuộn tròn ở ghế sau, không hình ngại ngần gác chân lên chỗ ngồi. Hỏi anh ấy rằng, không thể mua bảo hiểm sao? Nghe thấy anh Bảo ghét phiền toái, tôi liền ngồi thẳng dậy. Tiến đến gần ghế lái, nói bên tai anh rằng. Em không cần tiền, chỉ cần anh đến cho em một đôi giày. Trung tâm thương mại cửu quang có được không? Nửa tiếng sau, đến trung tâm thương mại, tôi chỉ đi một chiếc giày, y như bị quen vậy. Một nửa người dựa sát vào trong vai của người đàn ông ấy. Đáy mắt tôi đứt qua một loạt các quầy hàng, trông thấy ánh mắt ngưỡng mộ và đố kỵ của các nhân viên nữ trong quầy. Không cưới ngựa xăm hoa như lúc bình thường dạo phố. Tôi nhanh chóng chọn được một hãng của Italia. Lấy một đôi giày đế bệt thích hợp cho việc đi bộ. Tôi không nhân cơ hội này để bòn rút một mớ tiền của anh ấy đâu. Lúc thanh toán còn chưa tới một nghìn tệ. Còn chồng bằng đôi giày cao gót bị hỏng kia của tôi. Lúc anh ấy hào phóng quét thẻ thanh toán tôi chú ý tới chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út tay trái của anh ấy. Đi giày mới vào tôi cố ý vén tóc để mái tóc Lướt qua vai của anh ta Đồng thời tự giới thiệu Thôi thiện Thôi trong Thôi Chí Hữu Thiện trong Kim Hỷ Thiện Anh ấy nói tôi Giống như thể hợp nhất của Thôi Chí Hữu Và Kim Hỷ Thiện Còn khi tôi ngại ngùng hỏi tên anh ấy Người đàn ông ấy lại không trả lời Xoàn người định rời đi Tôi kéo tẻ áo của anh ta lại Bảo muốn mời anh ta ăn cơm Ở tầng trên có một nhà hàng Nhật rất ngon. tôi thực sự rất đói rồi nếu như anh đi tôi sẽ la lên nói anh lái xe đâm vào người ta không bồi thường một đồng nào muốn chạy trốn rồi anh ấy bất lực đọc ra số điện thoại của mình tôi vội vàng gọi sang máy ngấy quả nhiên điện thoại đã đổ chuông tôi để ý thấy anh ấy có hai chiếc điện thoại có lẽ đó là chiếc ít dùng tới tôi ôm hộp say hỏi anh ấy liệu có thể nghe điện thoại của tôi không anh thoáng dừng bước quay đầu lại cười rồi cất bước vào thang máy đi xuống tầng hầm từ bóng lưng ấy tôi thấy thấp thoáng đầu đây hình ảnh của bố mình năm bảy tuổi tiếp tục đi dạo trong trung tâm thương mại thêm nửa tiếng nhưng không mua thêm bất kỳ thứ gì cho đến khi bụng đói cồn cào mới xuống tầng dưới ăn một bát mì u đon lúc nhỏ Mẹ thường nói, ngày đồng chí phải về nhà trước khi trời tối, nếu không ở ngoài sẽ bị quỷ bắt đi. Đêm tối, tôi lại ghét về nhà. Đó chẳng qua chỉ là một căn phòng thuê đơn giản, phòng ngủ nhỏ hẹp với phòng vệ sinh khép kín. Mỗi tháng 2.000 tệ tuyển thuê phòng. Tôi cứ không ngừng trừ dùa căn phòng ấy. Lần nào cũng thề rằng tháng sau nhất định phải chuyển đi. Nhưng lần nào cũng đều quay về chiếc giường đầy đồ ăn ngọt để ăn đêm ấy để ngủ. Ngày thứ hai sau đồng chí, tôi bắt buộc phải bán chiếc túi eo vị cuối cùng và cũng là chiếc túi yêu thích nhất của mình để bù đủ cho tiền nợ thuê phòng. Tôi gọi cho anh ấy, nhưng không nghe máy. Tôi lại gửi một tin nhắn. Này, chỉ đền cho một đôi giày, vẫn chưa đủ đâu. Đợi đến nửa đêm, vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời. Gửi đi tin nhắn thứ hai. Chân của em đau lắm. Hai năm nay đã gặp rất nhiều kẻ lừa đảo, nhưng trước giờ chưa từng đau lòng thế này. Trước đây, cô tưởng vô tư nguyền rùa đối phương những câu đại loại như Tổ tông 18 đời, sinh con già đều bị dị tật, hay là chết cả lò gì gì đó. Lần đầu tiên, thấy trước mặt mình cứ xuất hiện khuôn mặt ấy, còn không biết tên của anh ấy nữa. Mặc dù tôi có số điện thoại và cả biển số xe của anh ấy, nhưng nếu anh ấy không có lòng với tôi, thì dù có điều tra rõ cũng đâu có nghĩa lý gì chứ. tôi giống như một con khổng tước thất bại thu gọn đuôi trốn vào trong lồng vào đêm giáng sinh vào giờ này năm ngoái tôi cùng đón giáng sinh với một chàng trai tuấn tú còn của một gia đình giàu hai đời mặc dù tôi chẳng qua cũng chỉ là một trong số mười mấy cô bạn gái quanh ta thôi cuối cùng không chống cự lại nổi với lời mời mọc trên wechat của mấy cô bạn gái tôi khoác lên mình chiếc áo khoác còn đáng giá nhất Vẫn đeo mặt dây chuyền hình thiên Nga làm từ valet. Tới tham gia bữa tiệc giáng sinh độc thân. Ra ngoài cửa chọn giày. Do dự rất lâu, cuối cùng vẫn đi đôi giày bệt mua ở trung tâm thương mại cửu quang, tôi hùm đồng chí. Giữa những đôi giày được ôm gọn bằng quần tất mọc, Giữa những đôi giày cao gót và bút xa, tôi lạc lõng ngồi vào một góc. Đó lấy ly cốc tay mà người phục vụ mang tới. Các quý công tử bị bao vây bởi lớp lớp các em gái trẻ đẹp. còn tôi giống như một phụ nữ già cô độc trên bậc thềm của lãnh cung ngồi nhàn hạ kể chuyện huyền tông có một thiếu nữ đã uống khá nhiều xem ra còn rất nhỏ, khiến người ta hoài nghi liệu có phải vừa tốt nghiệp cấp 3, lão đào ngồi xuống bên cạnh tôi lúc tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi cô bé đột nhiên giữ tay tôi lại hỏi chị thấy chiếc vòng tay này có đẹp không cô bé đeo chiếc vòng tay bạch kim khuôn mặt trẻ trung càng trở nên rạng rỡ hơn quả thực có cảm giác như một ngôi sao hàn quốc cô bé nói mùa hồng kông đó 200.000 đô la hồng kông mặc dù vừa nhìn thấy là tôi biết cô bé dựa vào cái gì để đổi lấy chiếc vòng tay này nhưng tôi lại rụt cổ tay về trong sự nhục nhã và hổ thẹn giấu nhẹm đi thứ đồ rẻ tiền của mình mua ở trên tàu bao. gần đến nửa đêm mới có hai ba người đàn ông Tới 10 tủ uống rượu Tôi khéo léo từ chối Bữa tiệc đến hồi cao trào Khi mọi người lần lượt Hát bằng tiếng Anh và tiếng Trung một ca khúc Tôi nhận được điện thoại của anh ấy gọi tới Màn hình điện thoại hiển thị Tên người đàn ông Max Reduck Tôi kích động Đi xuyên qua hành lang dài Tránh để anh ấy nghe được những âm thanh cuồng loạn Và gào thét Dọc đường đi, suýt ngã mấy lần Alo Tôi cố ý kéo dài chi áo lô ấy thật dài. Muốn nghe được giọng anh ấy trước tiên. mary Christmas. Thank you. Em đang ở bồn mình. Vâng. Em ở đâu? Lúc này. Tôi đọc địa chỉ của chỗ này. Đợi anh. Bye. Anh ấy cung máy. Vô cùng kiệm lời. Còn tôi thì mặc lại áo khoác. Chạy nhanh ra khỏi tòa nhà. Đến đầu con phố đêm Giáng sinh. Gió lạnh buốt xương. cứ như không ngừng thổi không mảy may cảm thấy lạnh ngược lại toàn thân còn đổ mồ hôi mấy chiếc taxi dừng trước mặt tôi đều mỉm cười lắc đầu hai má vừa đỏ vừa nóng men rượu và âm nhạc vừa nãy khiến tôi dâng lên một thứ khoái cảm từ tận sâu trong cơ thể mình sau không giờ chiếc mercedes s 600 đứng trước mặt tôi kính xe hạ xuống để lộ khuôn mặt của người ngồi ở ghế lái anh ấy nhìn tôi không chút biểu cảm Ánh mắt đặc biệt ấy khiến tôi nhớ đến tiểu bạch đã chết từ lâu của mình. Lấy ra một viên kẹo peppermint bò vào trong miệng. Tôi mở cánh cửa bên ghế lái phủ, ngồi ở bên cạnh người đàn ông này. Cố tỏ vẻ đoàn trang nói cảm ơn. Không đợi tôi nói đi đâu, anh đạp chân ga phi như bài lên đường trên cao trong đêm Noel. Anh. anh ấy nói hai ngày nay rất bận. Tôi bảo đàn ông cũng không phải là việc gì xấu xa. Anh ấy quan tâm hỏi xem chân tôi vẫn ổn chứ? Tôi trả lời. Nếu như ít đi bộ, ngồi xe nhiều hơn có lẽ sẽ khỏi nhanh hơn một chút. Anh ấy hiểu ra quay lại chuyên tâm vào việc lái xe của mình. Chạy qua cây cầu vượt lớn bắc qua sông. Phía xa là khu tài chính vút tầng mây. Màn hình lớn trên tường ngoài của mấy tòa cao ốc đang chiếu hình của ông già Noel. Không dám lên tiếng nữa. Lặng lẽ nhìn cảnh sông rực rỡ. hạ từng ngụm khí ấm áp lên trên cửa kính xe thi thoảng quay đầu sang nhìn nghiêng mặt anh ấy những đường nét của đàn ông đến nỗi giống như được điêu khắc mà thành anh ấy hỏi giày của tôi đi có vừa chân không đúng là có tài dự đoán tôi đã đi đôi giày của anh ấy mua tặng đến để tham gia bữa tiệc giáng sinh càng không ngờ anh ấy vẫn nhớ tên của tôi là thôi thiện anh ấy lại hỏi mẹ tôi gọi tôi bằng biệt danh dịch ngay thích từ mẹ, tôi sợ vô cùng nhưng tôi vẫn trả lời đúng sự thật. Tiểu Thiện, anh ấy nói, mình thích cái tên này. Ánh đèn phía ngoài cửa sổ lướt qua, trong ánh mắt anh ấy có một tia khác thường. Anh ấy tên Lâm Tử Túy. Lâm trong lâm thụ, Tử trong phùng tử, Túy trong tình túy. Lâm Tử Túy đột nhiên tăng tốc. Màn hình hiển thị vượt quá 150 Anh ấy hỏi tôi một câu hỏi. Nếu như có một ngày tận thế dáng xuống độc, chỉ có thể mang theo một con vật lên chiếc thiền noa. Ngựa, hổ khổng tước, dê. Em sẽ chọn loài nào? Sao lại có câu hỏi biến thái như thế được chứ? Tôi chú ý đến đôi môi của anh. Tốc độ lái xe càng nhanh, thì lại càng chấn định. Tôi nghĩ rất lâu. Cuối cùng tôi chọn dê. Lúc chạy nạn, còn có thể ăn sen thịt dê nướng mà. Anh ấy... nói bốn loại động vật ấy mỗi loại đại đại diện cho một thứ mà mỗi người quan tâm nhất ở trong lòng nhưng không nói dê đại diện cho cái gì nửa tiếng sau kết thúc hành trình hóng gió chiếc mercedes dừng lại ở bên khu nhà tôi ở quầy đoàn nhật bên phố đêm khuya thế này vẫn đang làm việc anh ấy muốn đưa tôi lên nhưng tôi từ chối lý do là nhà tôi rất nhỏ rất tồi tàn tôi ngại đây là lần đầu tiên tôi nói thật trước mặt đàn ông Trước đây tôi đều sẽ chấm rõ rằng mình sống ở một khu trung cư cao cấp nào đó. Từ đầu chí cuối, anh đều giống như một chính nhân quân tử. Đến cả đầu ngón tay của tôi cũng không hề động vào. Khi tôi xoay người rời đi, nghe thấy anh ấy nói. Tiểu thiện, cảm ơn sự bầu bạn đêm nay. Đột nhiên, câu cảm ơn khiến khóe mắt tôi cay nồng Trước khi nước mắt kịp chảy xuống khóe miệng, tôi quay lại chạy thẳng tới trước mặt, ôm chặt lấy cổ anh. Dùng miệng lấp đầy đôi môi khô nẻ ấy. Khóe miệng anh còn lưu lại vết son và cả nước mắt của tôi. Khi tôi về đến phòng, nhòi người ra trên khung cửa sổ lạnh lẽo để hơi sương. Nhìn anh ấy dưới ánh đèn ảm đạm, đứng hút thuốc bên cạnh chiếc Mercedes. Ánh mắt thương cảm giống như một chú mèo lang thang. Tôi đã biết, mình sắp sửa từ biệt căn phòng này. Ngày thứ 105 Ký ức giống như một chiếc van học. khiến nước không ngừng tuôn ra ăn mòn vật trong tận dây thần kinh đang đau đớn bên trong mắt nhớ lại đêm đồng chí ở chùa tịnh an hiếm khi có được một đêm thanh tịnh những đồ xa xỉ trong tủ kính trưng bày vẫn nhức mắt như vậy trên những hàng cây bên đường phố treo đầy các loại đèn nhiều màu sắc nhưng hoàn toàn không phải để chào đón những vòng linh mà là để chuẩn bị cho đêm giáng sinh sắp tới trên đường dòng xe qua lại không ngớt mang theo tiếng gió thét cao Thôi tung cả mái tóc cô ba năm trước Thôi thiện xin thôi việc ở công ty quảng cáo Bức ảnh khỏa thân của cô ta Là bị bạn trai cũ Giải truyền cho các đồng nghiệp trong công ty Cô ta đổi rất nhiều công việc Không phải là vì không đảm nhiệm nổi Mà là vì trên tiền lương thấp Không đủ để nuôi bản thân mình Hoặc là không chịu nổi sự quấy dày Quấy rối tình dục của cấp trên Cô ta cũng từng ứng tuyển Vào doanh nghiệp độc quyền nhà nước Và các cơ quan hành chính Nhưng đến cả cơ hội phỏng vấn cũng không có. Cô ta mở một gia hạn online trên trang tàu bao. Thời gian buổi tối chỉ dành cho Wang Wang. Wang Wang là cửa sổ chat trên kênh bán hàng qua trang tàu bao. Thu nhập mỗi tháng miễn cưỡng thì cũng chỉ đủ để trả tiền thuê phòng. thỉnh thoảng lại bị mấy cô bạn kéo tới hộp đêm nói chuyện với mấy người đàn ông nước ngoài ở trên ba. Hóa ra bọn họ muốn câu người nước ngoài. Nhưng tiếng Anh của cô ta rất nát. Lại còn không chịu nổi mấy thứ mùi nồng nặc Trên người của mấy kẻ đó Huống hồ Mắt nhìn của cô ta rất hiểm Chỉ cần liếc qua thôi Là có thể nhìn ra bọn chúng Quá nửa là mấy kẻ khố sách áo ôm. Có người còn giới thiệu bạn trai cho cô ta Một lão hơn 40 tuổi Bị hói sớm Còn có vợ con đầy đủ rồi Nhưng lại ngắm chúng cô ta Thôi thiện từ chối anh ta Nhưng mà cô ta nhận món quà từ người đàn ông đó Một chiếc túi sách Lady Dear Đó là món đồ hàng hiệu chân chính đầu tiên Mà cô ta có được Từ đó về xong Cô ta không ngừng gặp gỡ với các loại đàn ông Dùng bữa ở các nhà hàng cao cấp Đến quán bar của khách sạn Sangrina Thì thoảng thì cũng tới mấy resort Ở bãi biển và các sân gốc Lần nào cũng đều nhận được quà Là một chiếc đồng hồ đeo tay hàng hiệu Cô ta từ chối lời đề nghị lên giường Của đại đa số đàn ông Thỉnh thoảng gặp người nào đó có vẻ rất ổn Thì đồng ý cùng họ tận hưởng một đêm xuân tỉnh tủ quần áo và kệ giày dần được xếp đẩy cứ cách hai ba tháng lại phải thanh lý một lần túi hàng hiệu và đồng hồ thì đăng lên tàu bao bán hạ giá hoặc gửi tới quầy hàng của second hand đủ cho tiền thuê phòng và tiền sinh hoạt của tháng đó còn nhiều lần đổi điện thoại iphone thôi thiện không còn ngưỡng mộ những cô gái xinh đẹp làm lãnh đạo cao cấp trong những doanh nghiệp nước ngoài nữa sau khi bọn họ tan làm Cởi bỏ sự mệt mỏi và ngồi trong quán bar, lộ ra những nếp nhăn nơi khóe mắt do lao hóa sớm. Cô ta học được cách hút thuốc lá bằng hà S.E. Uống rượu mạnh mà không say. Dùng ánh mắt lạnh lùng hà khắc để đánh giá khách ở trong quán bar. Phân biệt được chuẩn xác những người giàu nhưng không để lộ ra. Viên chức nghèo hèn tới tìm vui. Gái gọi cao cấp tìm mối làm ăn. Còn có cả những nữ nhân viên như chính bản thân mình. nên dùng từ gì để hình dung đây thời học đại học tham gia vào đoàn kịch nói vở diễn đầu tiên là vở kịch nhật xuất của tào ngu cô ta diễn vai chân bạch lộ sau khi mẹ chết cô ta nhận được một số tiền bồi thường lớn từ phía luật sư từ đó cô ta từ chối các cuộc hẹn cho dù ở xung quanh đầy ắp những đôi nam nữ đang nâng ly rượu đàn ông nói những lời tình tứ ở bên môi cô ta vẫn cứ cảm thấy cô độc Dường như xung quanh đều chỉ là ảo sát Trước giờ chưa từng tồn tại Chỉ là một bữa tiệc trước khi tỉnh dậy mộng xuân mà thôi Mới được nửa năm Mấy chục nghìn tệ bồi thường đã tiêu hết sạch Mặc dù trong đó một nửa Là dùng để mua một miếng đất mộ Nghe nói phong thủy rất tốt Nhưng lại ở ngoại ô Thượng Hải Chứ không phải là ở bên hồ Lưu Hoa Ở quê cũ Thôi thiện cả đời này Cũng không muốn quay về đó nữa Cô ta tiêu hết số tiền còn lại rất nhanh, gần như đã bán hết túi sách trong tủ. Chiếc đồng hồ hàng hiệu cũng đem đi trả tiền phòng thay cho tiền mặt, Cho đến khi, tất cả tiền nợ thấu chi trong thẻ tín dụng đều bị ngân hàng cho tạm dừng. Ghi chú, thấu chi là hình thức vay tiền qua thẻ, cho phép chủ thẻ chi vượt quá số dư hiện tại trong tài khoản. Lúc này, trở lại với vườn treo của Thôi Thiện, chỉ cần nhặt được một tờ giấy bay vào là cô sẽ lại lặng lẽ viết lên dòng chữ. Tiếu tôi ở trên nóng nhà tháp babylon đợi đến đêm khi gió về mang theo những tín hiệu sos bay đi thậm chí còn từng bắt lấy một con chim bồ câu buộc vào cho nó một tờ giấy nhỏ vuốt ve lớp lông vũ ấm áp quả tim trong lồng ngực của nó đập loạn sạc lo lắng không biết liệu có bị bóp chết hay không còn cô cuối cùng lại thả nó bay lên nhìn theo đôi cánh xé toạc đường chân trời lặng lẽ cổ vũ cho nó Chờ đợi chủ nhân của chim bộ câu tới cứu cô Anh sẽ nhận được một sự bất ngờ Ba ngày Khi chiếc iPhone chứa đoạn ghi âm được mang đi Bằng chiếc trực thăng mô hình Thôi thiện một lần nữa Lại nhận được chiếc điện thoại không có thể sim này Có một đoạn video ngắn Rõ ràng là quay vào ban đêm Đầu tiên là ánh trang ở trên đầu Sau đó là mấy bức tường tối đen Bóng cây tài liệu âm mưu Cuối cùng là chính của ta Đang của mình ngủ say Trong chiếc chăn lông thiên ngã Ông Kính dường như kề sát bên thôi thiệt Cũng nằm trên nền đất giống cô ta Mặt đối mặt hệt như tình nhân Không thể là do chiếc trực thăng quanh được Hiển nhiên là có người nửa đêm Đến vườn treo ruột. Đêm qua X ngủ bên cạnh mình sao Cô ta từng xem một bộ phim nào đó Của Tây Ban Nha Có một tên nhân viên quản lý bất động sản biến thái Hàng đêm đều đột nhập vào phòng của Mỹ nữa im lặng, ngủ bên cạnh cô ta. Đối phương không biết gì cho đến khi mang thai và sinh con. Lần đầu tiên, Thôi Thượng được nhìn thấy video qua lúc mình đang ngủ say. Mí mắt dưới không ngừng chuyển động. Còn nói mơ một câu. Tôi không giết người. Ngày lập tức, video đột nhiên dừng lại. Không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì. hoảng sợ bỏ chiếc váy ngủ của mình ra, kiểm tra da thịt. Tối qua không bị xâm phạm. thậm chí bị người ta gây mê nhớ ra lúc sáng tỉnh dậy thấy chóng mặt buồn nôn có phải là đã hết phải thuốc mê không vì vậy nên mới không hề phát xác ra chuyện gì thôi hỏng rồi gần như có thể khẳng định đây không phải là lần đầu tiên tìm biến thái đó X. e rằng đã xuống đây vô số lần bắt đầu từ khi cô ta bị nhốt ở trong cái nhà tù trên không này mỗi tối đều có người nằm ngủ ở bên cạnh trong iphone Còn có một đoạn ghi âm Tiểu thiện Tôi nhận được rất nhiều giấy cầu cứu của em Nhưng việc này rất có thể Sẽ mang tới cho em những nguy hiểm chí mạng Thế giới bên ngoài rất đáng sợ Cho nên em mới phải trốn Ở trên đảo an toàn này Bây giờ buộc em phải nói thật cho tôi biết Những bí mật xảy ra Sau này giữa em và Lâm Tử Túy Tôi đợi em Bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh này Nếu không Không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa Người đàn ông tên X đó nắm rõ tất cả mọi thứ về cô ta, không sót một ngóc ngách nào, thao túng cả sự sống chết, thậm chí là nội tâm của cô. Ánh mặt trời giống như ngón tay của X vuốt nhẹ nên chán cô. Thôi thiện đối diện với chiếc bút ghi âm. Kể lại. Tôi sai rồi. Hứa rằng từ nay về sau sẽ không viết giấy cầu cứu nữa. Xin hãy tha thứ cho tôi. Ngày ngày chỉ cần ngồi nhìn mây, lúc thì giống như kẹo bông. Lúc lại giống con chó ở quê cũ. Cuối cùng là tiểu bạch mà tôi yêu thương. Nhạt nhạo quáp, chỉ có thể làm những việc khuấy động như thế, tôi cũng chẳng phải thực sự muốn thoát ra ngoài đâu. Có thể tặng cho tôi một quyển sách được không? Để xua đổi nỗi buồn, tùy loại gì cũng được, kể cả sách của Quách Kinh Minh. Cảm ơn. Quách Kinh Minh là biên kịch, đạo diễn, nhà văn theo thể loại giả tưởng người Trung Quốc. Đêm đồng chí năm ngoái, tôi quen được một người tên là Lâm Tử Túy. Tôi thích đôi mắt, cải mũi, ngón tay, còn cả mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt trên cổ áo của anh ấy. Thích cách anh ấy đột nhiên nói về nhạc cổ điện. Đeo chiếc tai nghe Bluetooth lên tai tôi, vàng lên âm thanh hài hòa cuối cùng của Hồ Thiên Nga. Giáng sinh qua đi không lâu, tôi đem tất cả bản thân dâng hiến cho anh ấy. Sau Tết, anh ấy thuê cho tôi một căn hộ cao cấp, là một ngôi nhà cũ. Ở trung tâm thành phố Tiền thuê mỗi tháng là 8.000 tệ Còn có một khu vườn nhỏ Phía ngoài bờ tường Có một vườn trúc đảo xanh tốt Giống như căn nhà cũ thua nhỏ từng ở Đây là gia đình trong mơ của tôi Chứ không phải chỉ là căn nhà Tôi nói cho tất cả bạn bè của mình Rằng sắp đi Vân Nam và Tây Tạng Chuẩn bị mở một nhà nghỉ tư nhân Tôi tự mình bay đến đại lý Rồi đi lệ giang mấy ngày Đăng vài bức ảnh lên WeChat cá nhân của mình, rồi lại ngồi xe đường dài để quay trở về. Tôi đổi số điện thoại mới, đăng xuất ra khỏi tài khoản WeChat và Weibo, xóa luôn cả tài khoản QQ. Trong thế giới của tôi, chỉ còn lại một người, liên hệ duy nhất, đó là lâm Tử Túy. Có một dạng, tôi khát khao được mất đi toàn bộ trí nhớ, hoặc là giống như lời nói dối tôi đã nói với ngấy giặc. Bố mẹ tôi mất sớm, bọn họ đều là những giảng viên đại học ở tỉnh này. từ nhỏ tôi đã sống cùng họ hàng ở thành phố này, đang tự lập nghiệp trong lĩnh vực thương mại điện tử. Đây là cách gọi cao cấp của gian hàng tao bao. Để đoạn tuyệt quan hệ với quá khứ, tôi không lưu luyến gì hộp đêm nữa, bỏ hẳn thói quen tiêu tiền lung tung, trả sạch nợ ngân hàng, thậm chí còn không động tới tiền của anh ấy. Tính toán kỹ càng, từng khoản chi tiêu. Anh ấy nói dùng tiền mặt là một thói quen tốt, đừng nên quá ỉ lại và thấy tín dụng. Thứ đắt nhất mà tôi mua Là đôi giày hàng hiệu đế đỏ Giày cao gót Là người bạn cuối cùng của phụ nữ Không phải sao Anh ấy thường bảo chiếc dây chuyền tôi đeo quá rẻ mạt, Muốn tặng tôi một sợi dây chuyền hàng hiệu khác Nhưng lại bị tôi từ chối Sợi dây chuyền thiên nga này Là món quà sinh nhật Tôi mua tặng chính mình Trước khi tốt nghiệp đại học Tuy rằng không đến mấy trăm tệ Nhưng trong những ngày tôi buồn nhất Thì nhìn thấy nó là sẽ có khao khát được sống tiếp. Lúc này cũng chỉ có cục pha lê nhỏ nhỏ này vẫn ở trên ngực tôi, trung thành như cũ. Nhưng lý do tôi nói với Lâm Tử Túy lại là nếu như thường xuyên thay đổi trang sức, người ta sẽ không có cảm giác an toàn. Thật ra đạo lý ấy đối với nam hay nữ đều như nhau. Lâm Tử Túy lớn hơn tôi 9 tuổi, nhưng tôi không cảm thấy đó là khoảng cách quá lớn. Tôi là con gái, cung cự giải, Anh ấy là đàn ông cung bọ cạp. Theo châm tình học, thì quả thực là một sự phối hợp tuyệt hảo. Cựu dài, tình cảm rất sâu lặng, nhưng lại thiếu hút cảm giác an toàn. Bọ cạp đều là người đàn ông trung thủy. Tôi tưởng rằng chúng tôi thực sự rất phù hợp với nhau. Tôi cam tâm tình nguyện làm tình nhân bí ẩn của anh ấy. Chưa từng chủ động gọi điện thoại. Từ đầu chí cuối, chỉ liên lạc bằng tin nhắn. Mỗi tuần, chúng tôi gặp nhau bốn lần. Phần lớn đều ở ngoại ô thành phố, hoặc là ở dạp chiếu phim. Số lần anh ấy qua đêm ở nhà tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Muộn nhất 10 giờ là bắt buộc phải rời đi. Nhưng thực sự anh rất tốt với tôi. Cái tôi đấy không phụ thuộc vào việc anh ấy có mạnh tay chi tiền cho tôi hay không. Mà nằm ở chỗ anh ấy tiêu tốn tâm tư vì bạn. Chọn cho bạn một món quà trong cửa hàng nhỏ, tự tay vẽ hình lên chiếc cốc cho bạn. Tôi học nấu rất nhiều món ăn vì anh ấy. Mặc dù chỉ là món trứng rán với lạp sườn, nhưng anh ấy rất hài lòng. Có lúc, anh ấy cũng trầm mặc, rời nước mắt, chẳng biết vì nguyên nhân gì, khiến tôi có khát khao muốn liều mạng bảo vệ anh ấy. Nhưng mỗi lần tôi nói với anh ấy về chuyện tương lai, trong mắt anh ấy sẽ xuất hiện do dự trong không phải một giây. Vậy mà tưởng tượng là mấy năm dọc. Vợ anh ấy tên Trình Lệ Quân. Tất cả những gì Lâm Tử Túy có hiện giờ đều xuất phát từ người phụ nữ này. bao gồm cả chức phó tổng giám đốc trong công ty của anh ấy. Công ty là do bố vợ tay không gây dựng nên, Nói ở một mức độ nào đó thì anh ấy điều dễ. Lâm tử túy kết hôn không lâu, vướng vào một vụ tư pháp khiến anh ấy mất giấy chứng nhận luật sư. Nếu như không dựa vào tiền và quan hệ của bố vợ thì suy chút nữa phải ngồi tù. Ông nội của trình lệ quân là người hành sự vô cùng cẩn thận. Trước khi bọn họ kết hôn đã ký một hiệp ước một khi ly hôn lâm tử túy sẽ không có được bất cứ cổ phần nào thu nhập duy nhất hiện giờ của anh ấy chính là năm trăm nghìn tệ tiền lương cả năm lĩnh cả năm từ công ty chỉ vì anh ấy là chồng của trình lê quân tôi biết lâm tử túy sẽ không ly hôn anh ấy sẽ không vì tôi mà biến thành kẻ trắng tay là một người bị treo bằng luật sư e rằng anh ấy không có cách nào nuôi nổi chính bản thân mình thế là tôi nảy sinh ra một ý nghĩ Một ý nghĩ khiến chính bản thân tôi cũng phải sờn tóc gáy. Đối với một số đàn ông trên thế giới này mà nói, chỉ có một loại vợ tôn nhất, đó là người vợ đã chết. Các bạn thân mến, vừa rồi thì phú Cường đã gửi đến mọi người tập 3 của câu chuyện ngày nhìn trộm. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới cho phú Cường biết được nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin hãy chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Xin chào.